các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy quẻ nhưng rất phú quý mà bố mẹ nó thường ca ngợi. Khanh bật hết mọi ngọn đèn trong nhà, đồng thời quát thằng con bê cái quạt máy ra, mở hết tốc lực chiếu thẳng vào người Khải để đuổi Khanh hướng dẫn Hương và chị Kiều bắt đầu cuộc hành quân lục soát toàn diện căn nhà mà trạm đầu tiên là cậu Tiêu. Khanh chỉ ba cái hộp còn nằm nguyên trên nền nhà, giữa đống đất cát văng vãi và cát nghĩa. Đây này, Em cất cả ba hộp trên này này Sáng nay mở ra Em mới biết là mất hết Thì có ai ngờ là ông quỷ quái đến như vậy Lấy hết vàng rồi còn đổ đầy đất vào Khanh vừa dứt lời Thì từ nhà trên có tiếng khái vọng xuống Hay là thằng Duyệt nó giống chỗ khác Lục hết cả nhà xem thế nào Vâng vâng Vâng em lục hết mà Hôm anh mới giao á, Thì em để một hộp ở trên bàn thờ Dưới bát nhang Hai hộp kia thì em nhét vào lưu gạo Cái, cái hôm mà mà anh Khái ở đây với chúng em nè, mấy hôm sau về thì em lại gác lên nắp cầu tiêu, vì em sợ để dưới đất, đó, trẻ con nó vô tình lục ra hết. Em đâu có có, có ngờ là, là... Hương và chị Kiều bước ra khỏi nhà cầu, đảo mắt nhìn quanh, rồi bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách trong bếp. Để chứng tỏ lòng thành, Khanh cũng tiếp tay mở từng cái hũ, từng cái nồi lật tung cả đống củi. Hết nhà bếp lên đến nhà trên, dưới gầm giường trong ngăn tủ, trên bàn thờ, trong áo gối. Dĩ nhiên chả có gì Bởi Duyệt đã ôm đi hết Hương ra phòng khách nhìn Khái lắc đầu tuyệt vọng Thấy thằng Quyết đứng sớ rớ bên cạnh Hương vẫy nó lại gần và hỏi nhỏ Này bố cháu đi từ hồi nào đó Thằng Quyết từ nãy đến giờ lo lắng nhìn người lớn lục xoát Không hiểu họ tìm gì Nhưng đoán là có chuyện nghiêm trọng lắm Nghe Hương hỏi Nó sợ hãi khoanh tay đáp lại từng câu rất tỉ mỉ và rành rẽ Hương thở dài xua tay bảo thôi, thôi thôi được rồi cháu ra sân chơi đi Những câu trả lời của thằng bé cho Hương thấy là Khanh nói thật Bởi đều đúng với những lời Khanh đã kể với Khai Khanh nói thật có nghĩa là Khai và Hương đến ngày tàn rồi Bởi toàn bộ số vàng không còn trong căn nhà này nữa Thủ phạm tuy chỉ là một mình diệt Nhưng dù sao đi nữa thì Khanh vẫn có tội Bởi đã toa dập với chồng Bịa đặt chuyện xấu xa cho Hương Khiến Khai ngờ vực mà giao hết vàng cho Khanh Nhưng xét cho cùng thì thảm kịch xảy ra hôm nay Vẫn là do Khái Khái phải hoàn toàn chịu trách nhiệm Về hành động của mình Khái ngồi trên ghế Theo dõi mẫu đối thoại giữa Hương và Thành Quyết Cũng thấy là Khanh nói thật Đến giờ này Khái mới đau đớn nhìn ra đời mình Bắt đầu tàn trong gõ hẹp Gã cất tiếng gọi Khanh ơi Lên tao bảo Khanh và chị Kiều đang lục lọi lần thứ hai Dưới nhà bếp vội ngừng tay chạy lên Khái nói Như vậy là mất thật rồi. Đã đến nước này thì sáng mai tao với mày cùng ra công an. Mày không muốn rắc rối thì phải khai hết. Tao sẽ khai rằng tao giao cho vợ chồng mày 100 cây vàng để nhờ mua nhà. Chưa kịp lấy nhà thì thằng chồng mày ăn cắp và trốn đi. Cái ông gì định bán nhà cho mày đấy. Mày nên nhờ ông ấy đứng ra làm chứng là có ý mua nhà thật. Còn chị Kiều thì sẽ làm chứng là tao có giao 3 hộp vàng cho mày trước mặt chị Kiều. Nhớ chưa? Bây giờ ta về, 8 giờ sáng mai có mặt ở nhà tao, nhớ mang theo vài bức hình chụp của thằng Duyệt để công an in lệnh truy nã. Khanh thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng Khái sẽ gào thét chửi rủa hoặc đập đầu tự tử, hóa ra Khái điềm tĩnh hơn Khanh dự kiến. Đối với Duyệt thì giờ này chính Khanh cũng cảm thấy căm thủ y như Khái. Thành ra Khanh mong công an sớm tóm được Duyệt để trả vàng lại cho anh và tống cổ Duyệt vào tù cho bỏ ghét. Khanh so tay bảo khái. Vâng, sáng mai em đến anh sớm, bây giờ để, để để em chạy ra đầu ngó gọi taxi cho anh chị. Hương bảo khái. Cho dù thằng Duyệt có ăn cắp vàng trốn đi, thì ít nhất nó cũng phải để lên một tí ít ở nhà. Có còn hai đứa con nữa chứ, gỗ đá hay sao mà không biết thương con. Khanh lắc đầu. qua thực công mới lấy sạch rồi, em đâu có nói dối anh chị. Người như mấy thì tình nghĩa gì mà nhớ tới vợ tới con. Hương thơ thần bước ra sân im lặng nhìn con hẻm nhỏ lập lòe những ánh đèn hưu hắt. Bao nhiêu công lao vất vả của Hương và chị Kiều vận động và thuyết phục Khái. Bao nhiêu diễn tiến bất ngờ đến độ nguy hiểm đã xảy ra trong gia đình Hương từ một tuần nay, kể cả ý định đốt nhà của Khái sáng nay. Tất cả chỉ như một giấc mơ hỗn độn mà kết thúc không có gì dọn cỗ cho người khác sơi. Ba người về đến nhà khi con hẻm chỉ còn thưa thớt vài sạp hàng răng. Có lẽ đã hơn 10 giờ, suốt quãng đường từ nhà Khanh về đây, cả ba người hầu như không ai nói lời nào. Nói gì nữa? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.